trên mặt thoáng qua tia dễ rủa, ông muốn nói cái gì, há miệng nhưng lại không thể nói ra. Thần hoàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm vào ánh lửa đang vây quanh cung điện, "Các ngươi mau đưa hoàng thượng hồi cung." Hắn lạnh khốc nói, thái giám đáp một tiếng, "Dạ, vâng." Dạ Hoàng Thiên nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn nơi nàng đã từng ở qua, bây giờ là tầm cung chìm trong biển lửa. Chậm rãi nhắm mắt lại, "Cũng được, hoàng thượng khởi giá hồi cung."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 Vị gì mà muội phải đi tìm tên nam nhân năm đó đã nhục mạ muội. Ôi, Phong Linh ôm Hồng Ngọc, "Tiểu Ngọc Ngọc, muội tốt quá, quá tốt, ta yêu muội chết mất." Hồng Ngọc chán ghét đẩy nàng ra, "Đừng có buồn nôn như vậy, muội không phải là thái tử điện hạ của tỷ." Phong Linh ngẩn ra, nheo mắt, "Có ý gì? Ta chỉ vì hắn đã cứu ta, ta vô cùng cáy náy." Hồng Ngọc chau mày, nói tiếp, "Bởi vì tỷ ấy náy nên mới lo lắng cho hắn."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 Nói cho ta biết rốt cuộc ngươi đau ở đâu." Thần Hoàng meo mắt, nở nụ cười, hắn bỗng nhiên cầm tay nàng, nhướng mày, "Phong Tam Nương, nàng càng lúc càng kém." Phong Linh không hiểu nhìn hắn, sức của Thần Hoàng lớn hơn nàng, khoảng cách hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Những gì nàng che giấu đã xuất hiện sơ hở, sẽ càng làm cho người khác phát hiện được chút bí mật nho nhỏ khả ái của nàng. Chương 187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 Tại hạ là tiêu chí tu. A, Phong Linh bừng tỉnh hiểu ra. Biết, cái đó, Hồng Ngọc đang ở trên lầu. Vân Xuân, ngươi đưa tiểu công tử lên trên. Vâng, Dạ Vô Hàm mắt lạnh quan sát hắn, không nói gì, tiêu chí tu ôm quyền, đa tạ, sau đó đi theo Vân Xuân lên lầu. Tam nương, hắn là ai? Sơ Hạ tò mò hỏi. Hắn chính là phu quân trước của Hồng Ngọc, vừa thành thân đã bị hắn hiu. Là hắn sao? Sơ Hạ bĩu môi.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 Dạ Dập Thiên đã vỗ trán, "A, 6 năm trước, ta nhớ ra rồi, ngươi biết." Dạ Dập Thiên nhìn chằm chằm hắn, "6 năm trước, nam nhân vừa mới thành thân, chưa kịp động phòng, đã bị cho cắm sừng, thì ra chính là các hạ à?" Nghe xong, mặt Thiếu Chí tú lúc tím lúc xanh một hồi, Phong Linh thì đã cười đến mức muốn gãy lưng, ngay cả Hồng Ngọc cũng thấy buồn cười. "Hầy, thật đáng thương quá." Dạ Dập Thiên vừa nói vừa ôm Hồng Ngọc,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 Cái gì? Là, là ngươi, Tiêu Chí Tu Kinh hãi. Hồng Ngọc, ngươi, Dạ Dập Thuyên nhún nhún vai, cười nói, Bổn vương rất ghét kẻ khác chỉ chỉ trỏ chọ chọ vương phi của bổn vương, thậm chí là gọi thẳng tên của nàng. Bổn vương, Tiêu Chí Tu nghi ngờ nhìn chằm chằm Dạ Dập Thuyên, rốt cuộc ngươi là ai? Ha ha, hắn hả, Phong Linh ngồi bắt chéo trên bàn, nói từ tốn, hắn là Tuyên vương điện hạ.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 Cảm ơn, cảm ơn." Dạ Lạc Dao nén lệ mỉm cười nói. Bên ngoài, Lãnh Tảng Tâm và A Tinh đứng trong sân. Lãnh Tảng Tâm đối mặt ngạo nghễ nhìn gương mặt nam nhân hiện lên đầy vẻ áy náy. Cười một tiếng, "A Tinh, Dạ Lạc Dao không phải là nữ nhân mà ngươi có thể yêu. Ngươi hiểu không?" Chân mày A Tinh khẽ run, hắn quay mặt đi, "Ta không." Lãnh Tảng Tâm khoát tay, "Ngươi đừng có phủ nhận trước mặt ta. Ta ở trong kỹ viện nhiều năm như vậy,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 Giống như là chuẩn bị ra pháp trường, Lãnh Tàng Tâm đồng tình lắc đầu. 100 chấm đấy, ai mà chẳng biết nữ nhân Phượng Nghi ra tay không hề lưu tình. Sau 100 chấm, a tình còn không thành tổ ong vò vẽ à? Trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu không phải là chuyện liên quan đến Phong Tam Nương thì chủ nhân tuyệt đối sẽ không dụng hình với thuộc hạ của mình. Tàng Tâm, vâng, có thuộc hạ, thời gian này, ngươi hãy ở khách sạn bảo vệ tốt cho nàng. Lãnh Tàng Tâm sừng sốt một chút, chủ nhân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 Làm sao ngươi lại không thích nữ nhân nào vậy? Ha ha, Sơ Hà cười nói, Phi Ưng Đại Ca là một nam nhân trung hậu, đâu có giống ngươi, ta làm sao? Huyền Phong khí khai nói. Nam nhân thích nữ nhân là thiên kinh địa nghĩa. Ánh mắt liếc về phía Vân Xuân, cười, đúng không, Vân Xuân? Vân Xuân cúi thấp đầu, không dám nhìn hắn, chỉ đáp lại một tiếng, "Ừ." Ánh mắt Sơ Hà truyền qua truyền lại giữa hai người vài lần. Cười mập mờ, "Này,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 Làm phiền ngươi lau máu mũi đi, bẩn quá." Phong Linh theo bản năng chùi mũi, còn người suýt nữa thì lòi ra ngoài. "Thật gi em đi, nàng chảy máu mũi thật, bà ngoại ơi, mất hết mặt mũi rồi." Nàng ảo não vẫy vẫy đầu, di chuyển đôi chân mập, nhìn hắn như không có việc gì ngồi trong thùng, hai cánh tay còn khoác lên thành, gương mặt cười như không cười, muốn cười mà không cười, làm nàng muốn bốc hỏa. Hắn dám lộ, tại sao nàng lại không dám nhìn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 Thành Hoàng cười gần hai tiếng, thân thể nghiêng về phía trước một chút, tép nàng không động đậy được, nàng còn chưa biết sắc lang chân chính là như thế nào đâu. Chương 197. Nàng thật buồn nôn, ui ui ui, thiếu gia, Phong Linh hai tay bắt được thành thùng, định nhảy ra ngoài, tất nhiên, nếu như nàng nhảy được ra ngoài, nàng cố gắng trấn tĩnh lại, giữ vững âm thanh ổn định, thiếu gia, trò đùa này không buồn cười chút nào.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 Thùy cô nương, cô nương đến dùng bữa sáng. Ta, được, ta sẽ ra. Trên bàn ăn vẫn như cũ, bốn cái bát, bốn đôi đũa, đám người thần hoàng đã sớm ngồi ở đó. Dạ Lạc Dao bất mãn chu miệng, "Nàng ta, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cũng bắt chúng ta đợi. Nàng ta nghĩ mình là ai?" Nguyệt, có phải huynh đã quá rung túm với nàng ta hay không? Nàng ta chỉ là một nha hoàn, cần gì phải như vậy?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 Một cái tát, vang lên thanh thúy, phong linh chậm rãi ngẩm đầu lên nhìn nam nhân như sa tăng trên đỉnh đầu. Dạ lạc dao bụng mặt, nước mắt lớn như hạt đậu không tiếng động rơi xuống. Huynh đánh mũi, vì nàng mà huynh đánh mũi. Dạ tàn nguyệt, mũi hận huynh, nàng ta gào một tiếng rồi xoay người bỏ chạy ra ngoài. Trường 198, đừng nghĩ ta sẽ không đánh. Lạc dao cô nương, pháp hạ gật đầu một cái với thần hoàng.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 Nàng ta há mồm cắn tay phong linh, à, phong linh đau, buông tay ra, nàng dùng sức đẩy nàng ta ra, vừa nhìn mở u bàn tay đang đầm điểm máu tươi, đáng chết, dạ lạc dao đoạt lấy trùi thủy, nhắm vào nàng đâm xuống, không ai có thể cướp hắn cả, trùi thủy lại đâm xuống, phong linh tránh không kịp, trên cánh tay xẹt qua một vết thương, đau đến nỗi nước mắt nàng cũng rơi xuống, dạ lạc dao dơ tay chém xuống.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 Bước ra ngoài, Dạ Lạc Dao nhìn hắn ôm nữ nhân mập cứ như thế mà đi lướt qua. Nàng ta chấn động, ngơ ngác đứng tại chỗ. "Lạc Dao cô nương." Pháp Hạ thận trọng gọi nàng. Đột nhiên Dạ Lạc Dao mềm nhũn, ngất đi. Pháp Hạ nhanh tay lẹ mắt, vội vàng ôm lấy nàng. "Lạc Dao cô nương, Lạc Dao cô nương." Phong Linh đau đến nỗi nghiến răng nhếch miệng, máu không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ cái áo của thần hoàng. Bước chân hắn vẫn không dừng lại, đi thẳng vào nhà trúc sâu nhất.